rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất động radio truyện ma nguyễn huy trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa dành cho truyện ma dài tập chúng ta sẽ đi tiếp thiên thứ tư thần điện lưu cự Cử của cửu long quái sử ký tác giả lâm gia thái bảo như vậy là chúng ta đã đi đến tập thứ sáu của bộ truyện trong ngày hôm nay và dự kiến thiên thứ tư sẽ kết thúc ở tập thứ mười và sau đó huy uh, xin quý thính giả khoảng năm ngày để chuẩn bị Trước khi mà chúng ta bước vào thiên thứ năm, Thì trong năm ngày đó sẽ có một cái bộ truyện khác Để phục vụ cho mọi người nghe vào cái giờ 12 giờ trưa nhé Xin cảm ơn tất cả quý tín giả đã luôn đồng hành Và ủng hộ Nguyễn Huy Còn bây giờ mời tất cả quý tín giả cùng lắng nghe Thần điện lưu cự Tập 6 Tôi chặt lưỡi Suy nghĩ là con xà bản kia Nó vừa muốn phá Nhưng lại ra đòn tất xác Tôi có thể thấy được nó Nhưng cũng phải quan sát phía trước Ở lâu trong nước tay chân rượu rã đi Nước đầy lạnh, oxy thì ít Nói thật tôi bắt đầu đã thấy thấm mệt Lúc này tôi nghe thằng sinh la lên Nó đang bơi bên cạnh vách đá Con sà bản thì tứ chi là những cái ngón tay Cho nên bám rất chắc Chạy theo phương ngang Nhìn thằng sinh mà cười lên chí chóe Thằng sinh bực mình Một tay đại hắc thiên Một tay bồ tát kim cương thủ Xoay ngựa nhắm thẳng tới hướng con sà bản mà ra đòn Ai ngờ chỉ đang ở trong nước Dòng chảy không ổn định Cho nên thằng Sinh đánh hụt Con sà bản thừa cơ Tay thằng Sinh đang chìa ra Thì nhảy luôn lên trên đó Há cái miệng toàn là lưỡi làm Chuẩn bị cho một cú táp. Tú lên chửi. Mẹ mày. Rồi cô ném cho một cây kim to đụng về phía nó Lần ném này hơi khác Tôi thấy cây kim xoay tròn trong không trung Rồi mắc vào cái hàm của con sà bản Làm cho nó không khép miệng lại được Sinh thừa cơ Bắt một ấn gì đó mà tôi không biết tên Chỉ thấy cánh tay của nó sáng lên một màu xanh lơ, ngắm thẳng cái miệng đang mở tan quát của con sà bản Tôi vừa theo dõi cuộc chiến ở phía sau Vừa nhìn tình hình con sông ngầm ở phía trước Vừa quay về phía sau Thì thấy đòn đánh của thằng sinh không có tác dụng Nói đúng hơn là con sà bản đã trút hết tám chi Và cái đầu gớm kiết toàn lưỡi lam của mình Vào trong một cái đầu lâu Thằng sinh có đánh cách mấy, chỉ làm cho cái đầu lâu rơi xuống nước, trôi về phía sau. Tôi nghe tiếng chửi thề. Vừa quay lại thì một phen kinh hãi. Phía trước là một khúc quanh rất là khắc. Tôi nói lại cho cả bọn, phía sau khúc quanh đó có cái gì thì tôi hoàn toàn không biết. Nhưng kiểu này là lành ít dữ nhiều. Anh Thông kêu mọi người tập trung phía sau lưng anh, đặt tay lên vai người ở phía trước. Chúng tôi xếp thành một hàng dọc với thằng sinh là người chốt đoạn. Vì nước chảy xiết cho nên khúc quanh vài giây sau đã ở ngay trước mặt Vừa ngoặt sang, nước lúc này lại trở nên dữ dội hơn rất nhiều Bọt trắng bắn tung tóe, mặt mũi tóc tai đều ướt sạch Hàng dọc bị con nước cắt ra mỗi người một nơi Anh Thông la lên Thắt nước, thắt nước ngay trước mặt rồi đó Tôi khai nhãn, thì quả nhiên là như vậy Bình thường nếu con sông còn tiếp tục Thì sẽ thấy được một đường nước Mặc dù rất mờ nhạt nhưng nhìn là biết ngay Đằng này ở khoảng cách 100m nữa. Con sông bị đứt đoạn. Phía trước tối ôm ôm. Cứ thấy tốc độ này của dòng nước thì chừng 1-2 phút nữa là chúng tôi lọt xuống bên dưới thôi. Chắc chết mất xác cho mặt coi. Tình hình lại càng tồi tệ hơn khi mà tiếng cười the thế của con xà bảng lại vang lên ở phía đằng sau. Chưa hết, ở phía trước, nước bắt đầu nổi bong bóng lên. Con vật hình thụ như cái khúc cây đã trở lại. Nó vùng mình, cái đầu to như cái bàn... đang chực chờ chúng tôi bị kẹp giữa những hiểm nguy phải chi ở trên mặt đất còn làm chủ được vị trí và cách di chuyển còn dòng nước này nó giống như là thần chết đang đưa bàn tay lạnh lẽo ra kéo chúng tôi vào quỷ môn quan vậy trước mặt là con quái thú to lớn sau lưng là con sà bản tôi lo đến xoắn cả ruột phen này có khi lại làm mồi cho quái thú ở nơi thần điện này cũng nên con vật như một khúc cây hiện giờ đã ở trước mặt anh thông Anh dang tay ra đỡ cho chúng tôi. Nó nhòi người về phía sau, há miệng ra chuẩn bị cho một cú đớp. Nhưng quái lạ thay, miệng nó như miệng trắng, nhưng một trong hai chiếc nanh đã bị mất đi, giống như bị ai đó cắt đứt đi vậy. Trong một sát na, anh thông như nhận ra chuyện đó, quay lại hét với bọn tôi. "Nè, lát nữa cứ tin anh." Lúc này con trắng khổng lồ liền tung một cú đớp. Anh thông lách sang một bên, sẵn đà ôm lấy thân mình con trắng. cả hai quờ quạng trong làn nước tôi bơi kế bên không biết xui xẻo như thế nào mà bị phần thân sau của con rắn quật cho một phát cú quật mạnh đẩy tôi về phía sau va và vào tu linh và sinh tôi hốt hoảng nhìn sang phía anh thông anh đã ở phía cuối thác nước rồi Tu linh và sinh đồng loạt hét lên thông anh thông chẳng làm được gì cả anh thông đã rơi xuống tiếp theo là chúng tôi chứ không ai khác đột nhiên từ phía sau Tôi nghe tiếng cười con nít Con sà bản bây giờ đã chui đầu Ra khỏi cái vỏ đầu lâu Dùng tứ chi chạy lên trên nước Miệng há ra hết cỡ trông hết sức kinh dị Tú Linh hình như hiểu ra cái gì đó Cô hô lên à, Bơi đi à, Bơi cái gì cho đẹp Đằng kia có, có thác nước đó Thì cứ bơi đi Nói xong Cô dùng hết sức bình sinh mà quạt nước Thằng sinh theo sau Tôi lắc đầu vài cái Nhớ lại câu nói lúc nãy của anh Thông Chẳng lẽ... Không cần quá nhiều thời gian để biết được suy nghĩ của tôi có đúng hay không Tú Linh và sinh đã tới cuối thác nước vài giây sau thì lọt xuống, mất khúc đi Con sợ bản đuổi theo tôi sát nút Tôi dùng hết sức để bơi Dù sao ở lại, chống cự với dòng nước chảy của sông Thì một là không thể được Hai là bị con xà bản táp đứt đầu chứ chẳng chơi Cái miệng của con xà bản mở to Những chiếc răng lưỡi lam sắc bén ở ngay phía sau ót Chỉ cần tôi do dự một cái Quay đầu lại là mất mạng đi ngay Tôi không có nhiều thời gian Tác nước đã ở trước mặt Tôi chỉ biết nhắm mắt mà hét lên Anh Thọc ơi em tới anh Phập một cái Một bàn tay trắng chắc mà chụp lấy tay tôi Mở mắt ra nhìn Là anh Thông Anh vừa kéo tôi vừa nói đầy chăm chọc Trời, làm gì ghê vậy ông nội Nghe có vẻ hơi sai sai đó Tôi trợn mắt Tú Linh và Sinh cũng không bị sao cả Chúng tôi hiện giờ đang đứng trên một mỏm đá nhô ra bên ngoài Phía sau là thác nước Xung quanh vẫn tối ươm thì ra lúc cái thác nước này rơi vào quá trình bào mòn Phần đất mềm đã trôi hết đi duy chỉ có cái mỏm đá Là do đá cứng nên không bị gì cả Điều này cũng chứng tỏ Phần đá chỗ thác nước chạy qua hết sức rắn chắc Bốn người đứng mà không bị sao Tôi mới hỏi anh Thông Sao mà biết ở đây có cái mỏm đá Anh bảo Ừ thì linh cảm thôi Tú Linh nói Sao xạo vừa thôi ha Đơn giản thôi nhóc Con trắng khổng lồ biết ở trước có thác nước Nhưng mà vẫn bình tĩnh trôi theo dòng nước để tấn công Con xà bản cũng vậy Chúng sống ở đây không biết từ khi nào Nếu chúng không có động thái chạy khỏi cái thác nước á, Nghĩa là dưới đó có chỗ bám lại Tôi gật gù, Kệ cũng đúng Tôi hỏi Ủa vậy con trắng đâu rồi anh Anh Thông chỉ về phía góc của mộm đá rồi nợ Anh với nó rớt xuống đây nè Anh dùng xương xấu đánh nó Nó bỏ chạy vô trong thác nước rồi. Vậy là trong thác nước có đường đi. Anh Thông suy nghĩ cái gì đó. Rồi nói tiếp. À, mà cái con này hình như không phải là rắn. Mà là trăng đó. Xin nói. Ôi. Chứ rắn hay trăng gì kìa mẹ nó anh ơi. Anh coi chỗ này đi. Nói đoạn. Nó chỉ tay vào áo. Rồi phát ra tiên đăng. Chúng tôi kinh ngạc nhận ra phía dưới. Là một vực thẳm không đáy. Miệng vực trọng chừng 4 mét. nước của sông ngầm chính là rót vào trong đây đột nhiên từ bên dưới vang lên cái tiếng u u hết sức trối tay tiếp sau là tiếng ùn ụt như có con gì đó đang quậy nước tưởng chừng như những loài thủy quái ghê gớm nhất đang tệ tụ lại vậy chỗ mỏm đá bọn tôi đang đứng cách đỉnh thác nước khoảng năm sáu mét nước chảy xiết cộng thêm cật lực bơi cho nên tốc độ rơi khá nhanh sinh và tú linh nói thật ra cũng có linh cảm ngờ ngợ giống như anh thông Nên vừa trơi ra khỏi thác nước Là đã đáp xuống được bóng đá ngay Thằng sinh nói thêm Nè lúc nào ông vừa nhắm mắt á, Vừa bay ra khỏi thác nước hơn mà anh Thông đứng gần Không thôi ông hét như lúc nãy á, Mà lại rơi thẳng xuống dưới Chắc biến thành quán Linh về ám cả loại nhà anh Thông quá Tú Linh chọc tôi <cười> Cái thằng này vậy mà nhát Lúc nãy con xà bản không được sát đích á, Chắc cũng dám nhảy đâu Đúng thật Tôi không dám cự thằng sinh về cái vụ Tôi nhắm mắt làm đại vừa rồi Nhưng có điều bọn họ không biết Và tôi cũng sẽ không bao giờ nói ra Là kể cả dù không có con xà bản bám đuôi Mà ba người đồng đội của tôi cũng đã nhảy Thì tôi cũng không có sợ gì mấy Thử tưởng tượng cái cảnh Nếu như tôi dùng sức trâu gì đó Bơi ngược trở lại được Dùng thiên hổ diệt luôn con xà bản Sau đó gặp lại anh hùng Thì ăn nấu với anh kiểu gì đây Tôi không cãi Tôi biết dù gì tôi cũng sẽ nhảy Nên cứ mặc kệ cho bọn họ chọc thôi Lúc này nghe sinh kêu lên Ê, hình như trong thác nước có ánh sáng kìa Tôi nhìn theo hướng thằng sinh chỉ Chỗ cốc của mỏm đá Nơi con trăng chui vào lúc nãy Đúng thật là có ánh sáng chớp tắt Tu linh nói nếu như con trăng chui vào trong đó Thì ở đó đúng thật là có đường đi Bây giờ xung quanh đều tối ôm ôm Dưới đáy vật không biết có con quái thú gì ngự trị Mà muốn xuống dưới cũng là điều rất khó Lục lâm cũng có câu Có đường đi là còn hy vọng Thay gì cứ ở lại đây suy nghĩ Thì cứ tiếp tục đi về phía trước thôi Tu Linh cũng nói thêm Đi vào đi Nhưng mà phải thật cẩn thận Nước chảy mạnh, thác nước từ trên cao đổ xuống Phần gần đỉnh thác á, Thì nước chỉ dày khoảng vài chục cm thôi Nhưng mà chế nhấn mạnh lại Là nước chảy rất là mạnh và đầm Bây giờ muốn vào trong Phóng một cái cho dứt khoát nha Tú Linh nói xong thì đi đầu Kiểu như là làm mẫu Thằng sinh trệ môi Lôi gò đen ra nóc một hơi Phóc một cái Tú Linh đã trình bày như thế nào Thì cô làm y chang như vậy Cú nhảy rất dứt khoát Bên trong ánh sáng thấp thoáng bị cô che mất đi một đoạn Thằng sinh khả lên một tiếng cho đã đợi Rồi cũng phóng theo Tiếp theo đó là anh Thông Tôi lần nào cũng bị bỏ lại sau cùng Trong mấy cái phi vụ như thế này Tôi định gọi thiên hổ Mà sợ qua bên kia mấy người đó lại chọc Cho nên tôi thôi Tôi lấy trớn chấp hai tay ra trước chê trước mặt Rẹt một cái, cái cảm giác như cả tấn nước dội lên đầu của tôi. Tuy vậy, như Tu Linh đã nói, cái mạng nước này thấy vậy mà mỏng, nhảy vào bên trong hết sức dễ dàng. Thằng sinh nhìn tôi, nó cười khỉ. Tôi cũng chẳng để ý. Trong lòng thác này không gian khá hẹp, chỉ đủ cho hai người đứng theo chiều ngang. Phía cuối con đường độc đạo là ánh sáng màu trắng. Tôi nghĩ nó chỉ lờ mờ thôi, nhưng do trong đây tối quá nên chúng tôi mới thấy được. Anh Thông xong pha đi đầu, Kẹp tôi và Tú Linh chính giữa Thằng sinh chốt đoạn Đội hình chẳng có gì thay đổi cả Chúng tôi di chuyển chậm Lâu lâu phía sau chỗ tác nước Cái tiếng động ù ù từ dưới vực lại vang lên Nghe hoài mà chẳng thành quen Bên dưới lại có thể thấy được Cái dấu bò ngoằn ngoèo của con trăn. Mỗi lần nghe xong Nhìn xuống dưới Là da gà da dịch thi nhau nổi đầy cả lên Còn một điểm khá là kỳ lạ nữa Càng đi xa cái tác nước Ở phía sau Tưởng chừng như tiếng nước đổ ầm ầm sẽ dịu lại Nhưng không Tiếng nước ngày một lớn hơn là đằng khác Chúng tôi ai cũng nhìn nhau đầy vẻ khó hiểu Nhưng hiện giờ chỉ có một con đường Đi hết độc đạo Thì mới biết được nguyên do mà thôi Chẳng ai dám đoán già đoán non gì nữa vài phút sau thì cửa ra đã ở trước mặt Ánh sáng màu trắng này tôi phải công nhận là rất dịu dàng Khi bước ra ngoài Tôi lại không thể giấu nổi vẻ choáng ngợp Trước cảnh tượng hiện ra trước mắt Chỗ chúng tôi đứng hiện tại là một cái bờ đá trọng khoảng hai thước, dài không thấy điểm dừng. Bờ đá này mọc ra từ một cái vách, bên dưới sâu không thấy đáy. Nhìn lên cao thì có một vệt sáng to bằng sợi chỉ, vắt ngang bầu trời. Nếu như vậy thì đây chính xác là một cái khe nứt, chứ không phải là vách núi. Xung quanh có hàng chục, hàng trăm con sông ngầm đổ ra thành thác. Màu nước nhận khúc xạ từ ánh sáng bên trên, lung linh sắc trắng. Tuy vậy ánh sáng từ trên cao rồi xuống chỗ chúng tôi đứng không có nhiều Có thể thấy được lờ mờ Nhưng di chuyển thì không được tiện cho lắm Đang đứng ngắm cảnh tượng hồn vĩ Thì tôi nghe anh Thông kêu lên Ê, mọi người lại đây coi cái này nè, nhanh lên Anh Thông nói xong Thì chỉ cho chúng tôi xem Ở trên cao Khuất giữa cái miệng tác Đang không ngừng phun nước Là những hình thù kỳ lạ trong chúng như bị đóng đinh vào trong vách đá Nằm vắt vẻo hết sức vô trật tự Tôi khai nhãn ra Nhìn thử xem rốt cuộc là thứ gì Thì phát hiện ra chúng là những cái thân gỗ Chạm khắc hình người cục đầu Được cố định vào trong vách của cái vết nứt Bằng những sợi dây Làm bằng rễ cây Những bức tượng không đầu bằng gỗ Lúc nhìn vào thì cảm giác đã khô cứng đi Trên có nắm mốc Và những chất dịch màu đen bám vào Nơi này đúng là bị thời gian lãng quên Dù gì cũng đã Một ngàn năm trăm năm trôi qua rồi mà Cứ thử tưởng tượng nếu chúng là vật dụng thuộc một loại văn hóa nào đó của người dân phụ nam nói chung và cư dân thần điện nói riêng thì thật chỉ muốn chạm thử một lần xem sao. lúc này tu linh lại kêu à, nhìn chỗ này nè theo hướng tay chỉ của tu linh là khoảng cách khoảng năm sáu mét trên đầu ngay tại vị trí mà cô đang đứng ở đó có một kiến trúc mái vòm trông như cánh cổng cổng xây theo kiểu đắp đá ăn ra bên ngoài tượng Trên những tảng đá đều có các phụ điêu Chữ viết của người phụ nam ngày xưa Là chữ Sanskrit Bởi vậy ngoài phù điêu còn có cả kinh văn Những chữ phạn bao vây lấy viên gạch Bên trong vẽ hình con mắt đang nhắm nghiện Cái khác Thì là hình con mắt mở to Thuyết pháp gì đó chứ bên dưới Hoặc chỉ đơn giản là hình con mắt vậy thôi Tôi nhìn khá rõ Mấy người kia thì không Tôi biết vậy cho nên liền kể cho họ nghe tu lên bảo Có thể đó là một cái lối đi vào thần điện. Lúc tụi mình đi chung với công Vi á ở dãy hành lang bên trên thì cũng thấy khá nhiều là bức bích họa phụ điêu và kinh văn kiểu như thế này nè. Tôi nói Ừm, um, đúng là nhìn rất là giống. Chám chắc là cùng một đội dân phu hoặc là công nhân làm sao đó. Anh Thông nghe được thì liền bảo Vậy thì còn đợi cái gì nữa? Nếu mà là cha hùng á thì trả cũng sẽ đi vô đó thôi. Anh Thông nói đoạn thì đặt ba lô con cóc xuống Lôi ra một sợi dây thừng to Chắc chắn Anh giật giật nó dài cái Theo kiểu bản năng Một đầu dây thừng có móc bằng kim loại Anh xoay cái đầu móc đó Kêu lên những tiếng vù vù Rồi bằng một động tác ném rất gọn gàng Sợi dây móc vào trong tảng đá to Gần cánh cổng mà Tú Linh thấy được Anh Thông lúc này giật dây thêm một lần nữa Để đảm bảo rằng Nó đã được móc một cách chắc chắn Anh nói Nè để lên xem trước Tôi phải công nhận, anh thông nhanh như sóc Lực tay lại cực kỳ khỏe Nằm 6 mét lên trên Mà anh chỉ cần đu hai lần là đã lên tới Tôi thấy bóng anh quốc dạng phía sau bờ đá Lát sau thì anh thọ đậu ra nói ổn được nga đu lên đi Thằng sinh hình như nổi máu tò mò Nó giành lên trước Sau là tới tu linh, cuối cùng là tôi Lực tay của tôi hơi yếu so với bọn anh thông và sinh Nên cũng khá chật vật mới lên được tới phía trên Lúc này Tú Linh đang xem kỹ cái mái vòm hình tròn bao quanh lấy cánh cửa. Bây giờ mới thấy kỹ. Thật ra những tảng đá hình tròn mà tôi thấy lúc nãy được đúc theo phong cách phụng thực của văn hóa ốc hiệu. Nghĩa là lấy phần ngực của phụ nữ để trang trí. Chuyện này ngày xưa tôi đi An Giang cũng đã thấy rất nhiều. Tú Linh đọc được một hồi thì quay sang nói Câu này lạ quá. Chúng tôi bảo cô dịch ra. Cô Đặng hắn. Um, thần Mộc nhãn quan sôi sáng Nếu Ngài không sôi Thì cứ lấy mắt của chúng con Thần một tay chân uyển chuyển Nếu Ngài có mỏi Thì cứ lấy tay chân của chúng con Thần một tâm thế lặng yên Nếu Ngài có gợn sống Thì cứ lấy trái tim của chúng con tụi hết hồn Chữ lấy mà tú lên dịch Có khi đã được đè nghĩa xuống Nếu không phải là lấy Mà là hiến tế Thì chẳng phải giống như những nghi lễ tà ma Mà tôi thường được nghe hay sao Cái ác tuyệt đối này rốt cuộc là thứ gì chứ Lúc này từ bên trong lối đi tối đen phía trước Một trận gió lạnh ngắt thổi ra Làm cho cả đám nhảy mũi liên hồi. Quái lạ Nếu là âm phong thì có chút trùng mình Thậm chí tôi chịu âm phong triết thành quen Chẳng còn cảm giác gì nữa Tôi nhìn quanh Thì bọn Tú Linh, Anh Thông và Thạch Sinh Nhảy mũi rất là hăng Từ bên trong con đường vọng về Tiếng hát sị liên hội Sinh nhảy mũi chừng chục cái Đoạn quẹt ngang miệng Nó chửi thề rồi nói Địa âm phong, con mẹ nó Tôi hỏi địa âm phong là cái gì Sinh bảo khác với âm phong bình thường Địa âm phong thổi ra từ những nơi sâu trong lòng đất Vừa mang hàn khí Vừa mang bụi theo rất là nhiều Tất nhiên Loại bụi này không phải bụi thường Mà là bụi dính trên những cái xác khô Đã qua mấy trăm năm chưa hề chạm vào dương khí Từ đó mà sinh ra những đặc tính riêng biệt Nghe tới đây tôi chợt nhớ lại Gần rạch giá Cách chừng 30 số là hòn đất Núi cao chừng 140m Cấu tạo từ rất nhiều tảng đá to Bằng cái nhà chồng lên nhau Có một lần hồi còn sinh viên Tôi cùng với đám bạn Có leo lên những tảng đá đó Cảm giác hết sức khoang khoái Nhưng từ khi lên độ cao 90m Lúc ấy các hang tạo thành Từ các khoảng trống của mấy tảng đá Đã rất to và sâu Bên dưới thổi lên thứ gió kỳ lạ Lạnh lẽo, âm u Như thổi từ địa ngục lên như thế này Khi ấy trời đột nhiên kéo mây Xung quanh trở nên ma quái Bọn tôi thấy ớn lạnh Thấy là trèo xuống Về nhà mới nghe người lớn kể lại Cái vùng đó khi xưa chiến sự vô cùng ác liệt Rất nhiều bộ đội hy sinh Chưa kể là vào thời xưa Nhiều người lên hái thuốc cũng bị chết đi Núi ấy có rất nhiều khe sâu Nguy hiểm chết người Bên trong ẩn tàng ký độc âm phong Tất cả đều có thể lấy mạng người rất dễ nếu như vô tình tiếp xúc phải. Bị địa phong thổi tới, cơ thể vừa phản ứng với khí lạnh, vừa phản ứng với bụi. Hệ hô hấp bị nhiễm bụi dính trên cái xác người chết. Cơ thể người sống vốn là thuần dương nên sẽ đẩy bụi ra ngoài. sinh còn nói thêm, nhảy mũi càng nhiều thì càng tốt. Cốt yếu để tống cái thứ bụi lạnh ít giữ nhiều kia ra khỏi cơ thể, tránh bị nhiễm âm khí. Tôi vừa nghe thằng Sinh giải thích xong thì từ trong hang đột nhiên vang lên tiếng con nít cười lên the thé Tôi nghĩ thầm chẳng lẽ con xà bản theo mình vô tới tận đây hay sao vô lý Từ lúc chơi từ thác nước xuống thì đã không thấy bóng dáng nó đâu với lại nó có khả năng chạy trên mặt nước rơi theo tôi xuống làm cái gì chứ Thêm vào đó chỉ có một con đường độc đạo dẫn qua phía bên kia thác nước từ lúc bước vào không có dấu hiệu gì chứng tỏ là nó đang đi theo hay là tại những cái thác nước ở khe vực này đều thông với nhau càng nghĩ càng nhức đầu tôi bèn hỏi ba người còn lại có nghe thấy cái gì hay không thì hết sức ngạc nhiên khi cả ba đều lắc đầu tôi nghĩ mình bị ù tai do tiếng nước chảy quá lớn cho nên thôi lúc này anh thông cũng đã chuẩn bị đuốc xong anh một cây dẫn đoạn thằng sinh một cây để chốt đoạn lối đi trong địa đạo sâu hun hút ánh đuốc phập phồng vì gió lạnh thổi ra anh thông xôi rất kỹ lưỡng hai bức tường của địa đạo đều chạm khắc một dáng người đang chạy vào bên trong trên tay cầm theo một khúc gỗ ban đầu thì tất cả những bức chạm khắc này đều có đầu người khuôn mặt không có mũi miệng hay tay chỉ độc nhất một con mắt càng đi sâu vào bên trong thì phần đầu này càng giảm xuống tôi cũng chẳng biết phải tả như thế nào Phần chạm khắc bắt đầu biến mất dần từ trên chớp đầu. Đi thêm năm 10 mét thì phần đầu nơi có con mắt cũng biến mất. Thêm một chút nữa thì tới phần mũi, rồi phần miệng. Cuối cùng chỉ còn lại là những bước chạm khắc một người không có đầu đang cầm một khúc gỗ. khác ở một chỗ. Khúc gỗ của bước chạm khắc đó cầm theo một cây gậy thọc ngang một cái trọng mắt. Khỏi phải nói gặp người không đầu thấy ghê một chứ gặp tượng không đầu thế gây mười ít nhất người không đầu trước đó là một vật thể sống biết cử động biết đau biết dễ dùa. còn tượng là một thứ gì đó vẫn mang hình dáng đang chạy giống như việc mất đầu rồi đối với những người được miêu tả này chẳng là cái thái gì giống như họ bị hiến tế và chấp nhận với cái số phận đó không hiểu sao hai cái từ này mắc kẹt trong đầu của tôi âm thanh trầm bổng chữ hiến tế cứ lặp đi lặp lại Không tại nào quên đi được. Bộp một tiếng, tôi đang suy nghĩ dẫn dơ thì giật bắn cả mình. Khắp toàn thân da gà da dịch thi nhau nổi lên. Có thứ gì đó nóng hổi vừa chạm vào vai tôi. Mang một khuôn mặt thất thần quay lại thì mới biết ra là thằng sinh. Ban đầu nó hơi bất ngờ với phản ứng của tôi. Sau đó cười ha hả lên. <cười> trời trời, làm gì mà thấy ghê vậy? Cầm giùm tôi cái đúa coi, tôi nóc miếng rượu. Mày cầm đuốc bằng hai tay hay gì mà nhờ tao vậy Phải nội ơi Cầm đuốc mà uống rượu Lỡ của sự cố trái rượu tôi hết sao Tôi thang thở lên mấy tiếng cho cầm dùm cây đuốc cho nó Được tội nguyện Anh chàng vừa uống rượu vừa đưa mắt nhìn tôi Điều bộ có vẻ khá thỏa mãn Với phản ứng của tôi lúc này Tú Linh và anh Thông cũng buông dài lời chăm chọc Thôi kệ Không khí im lặng trong con đường tối đen Toàn những bước chạm khắc không có đầu người Cũng vì đó mà dịu lại Nên tôi chẳng cãi lại Còn phụ hòa thêm mấy câu Lúc này đột nhiên nghe tiếng anh thông ở phía trước nói Ủa sao kỳ vậy Tú Linh cũng chạy lên kế bên anh Miệng nói rất nhỏ Nhưng vì thông đạo kính Cho nên cả bọn đều nghe Sao thượng ở đây bây giờ Chỉ còn phần thân không đầu phía trên thôi Tôi đưa cây đuốc cho thằng sinh Tức tốc chạy lên xem Và quả nhiên chỗ anh thông và Tú Linh đang đứng Những bước chạm khắc bây giờ chỉ còn phần thân mình và hai cái tay Anh Thông lúc này suy nghĩ một cái gì đó Cầm đuốc tiến về phía trước Đột nhiên ánh lửa từ cây đuốc như giãn nở ra Thông đạo chật hẹp chỉ dựa đủ hai người đi lúc này Trở thành một căn phòng rất là lớn Chúng tôi cũng kéo lên trên Phần vì sợ anh Thông kích hoạt cơ quan gì đó Nên sẵn sàng tiếp ứng Phần vì tò mò Căn phòng này rộng chừng 40 mét vuông. thông đạo chính xác là được mở rộng ra hai bên vì ánh nuốt không chiếu được xa nên chỉ thấy thấp thoáng những chiếc bàn đặt cái vật gì đó hình tròn đột nhiên tiếng cười con nít lại vang lên lần này khá lớn chối cả tai nên tôi khuỵu xuống may mắn là thằng sinh đỡ kịp nó hỏi nè sao vậy ông M mày không nghe gì hả nghe gì là nghe gì tôi chửi thề trong bụng sao chỉ có mình tôi nghe thấy tiếng cười này thôi rõ ràng là nó rất lớn mà Tu Linh bảo Có khi thiên hộ cảnh báo kinh cái gì đó Chứ thấy cái tượng không đầu Cũng biết là chẳng phải thứ tốt đẹp gì Với lại nhìn đi Tu Linh nói đến đó Thì giật cây đuốc trên tay anh thông dơ lên cao Phía trên treo rất nhiều vải trắng Dường như bịch cả phần trần của căn phòng Trên mặt vải đều viết chung một dòng chữ phạn. Không đợi chúng tôi hỏi Tu Linh làm bầm Giọng mang đầy vẻ lo âu Và chút kinh sợ Ra phát Thì chanh tra Cúc đi Ờ Có khi mấy cái dòng chữ này Không phải là viết cho tụi mình Ví dụ như hồi xưa thần điện có biến cố gì đó Rồi những cái người đi tế lễ phạm phải sai lầm chẳng hạn, Nên đây là lời cảnh báo đối với họ đó Thằng sinh nói Tú Linh lắc đầu Không Lúc nãy bên trên á Đã nghe trầm vang tiếng nói y như cái kiểu này Bây giờ nhóc mày nói chế nghe coi Đó giờ đi đạp miểu Có rơi vô cái tình cảnh này bao giờ chưa Xin suy nghĩ hồi lâu, rồi đáp Ờ, đúng là chưa Nó nói thêm Xét về miểu, nó đơn giản nghĩa là đang nói về người đập miểu Biết ứng dụng, ấn và chú Thi triển những bài thích hợp Thì mọi chuyện đều trân tru Trong chuyện đơn giản này lại dính đến phức tạp Đó là người đập miểu phán đoán tình huống sai trái Dẫn tới nhầm lẫn trong cái việc sử dụng ấn và chú Lúc đó thì bị miểu quật lại Thì mất mạng như chơi Còn về phức tạp thì lại nằm trong sự đa dạng của miễu Của mỗi địa hình, vị trí Dựa vào thế đất trời Kể cả khu vực lân cận Sẽ có những loại miễu khác nhau Đó là sự phức tạp về hệ thống Cách thức hình thành Xin trầm ngâm rồi nói tiếp Ừ chứ đẹp nói đúng á Đập miễu tụi tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp Mà miễu thấy người á Mà bảo cút đi Miễu thấy dương khí là bay ra sống chết à Với lại từ khi bước vô cái thần điện tới giờ có gặp cái biểu nào đâu anh thông giật lấy cây đuốc trên tay tú linh rồi đi thẳng về những vật thể hình tròn ở hai bên mép phòng tôi cũng đi theo anh thấy chúng chính xác là những bức tượng được điêu khắc theo phong cách phồn thực bộ ngực rất to đến nỗi ánh đuốc chỉ sôi được tới đó anh thông lia đuốc xuống dưới chỗ bức tượng chính giữa có một cái học bên trong học có một chiếc hộp màu nâu lôi ra thì thấy hoa văn lông quấn phượng đang đạp mây bay lên cung đình Xung quanh trang trí họa tiết tinh xảo, tỉ mỉ Mà tôi cũng thừa nhận rằng tôi không biết tên gọi của nó là cái gì Tất cả họa tiết đều được chạm khắc công phu Chứng tỏ tai nghệ của người làm ra chiếc hộp này đã ở mức thượng thừa Tú Linh bước tới nói Ủa cái hộp gì ngộ vậy? Đây là hoa văn trang trí của người Trung Quốc Sao lại có mặt ở một di chỉ của phù Nam chứ? Tôi biết Tú Linh hỏi câu đó chỉ là hỏi bân quân Rồi sẽ tự suy nghĩ mà tự trả lời Chứ cái đám chúng tôi, kiến thức lịch sử không phải là không có Nhưng so với Tú Linh, chắc chỉ đáng sách dép mà thôi Và quả nhiên đúng như lời tôi nói Tú Linh đi quanh căn phòng, dễ mặt đâm chiều Lát sau mới nói tiếp Nếu mà theo đúng những gì chế độc được về Phù Nam đó Thì ngày xưa có hai người sứ giả của Trung Hoa đi sứ Một người tên là Chu Ứng Người kia tên là Khang Thái Thuộc thời Đông Ngô Đây có thể là lễ vật của họ Xin nói ờ, Vậy thế nào trong đây cũng có lan Hoặc chí ít là vàng bạc cho báo đó Anh Thông bảo Mày khùng hả Nếu mà có vàng bạc Mày nghĩ mấy cái thằng cha ngày xưa Bỏ cái hộp này đóng màn nhện đây sao ờ, Thì mở ra coi đi anh Có chết ai đâu Nói đoạn Nó giật cái hộp trên tay anh Thông Tôi quảng hồn kêu la thảm thiết Năn nỉ nó đừng có mở cái hộp ra chung quy cái hộp này không liên quan gì Tới mục đích của chuyến đi lần này cả Và hơn thế nữa Kinh nghiệm cho tôi biết Đừng có đụng vô mấy cái thứ bí ẩn Không rõ lai lịch Chính phần là hung Một phần cát là chắc ăn Hình như tôi hét lớn lắm Nhưng thằng sinh không nghe gì cả Hoặc là nó giả vờ bỏ ngoài tai Tất cả những lời khuyên trăng của tôi Bất lực tôi quay sang cậu cuốn Tú Linh Ai ngờ cô nàng cũng gân cổ lên mà hét Thằng sinh vẫn không có phản ứng Nó đã đẩy cái chốt lẫy Dùng hai ngón cái bật tung cái nắp hộp ra Tôi giật thoát mình Nhảy lùi về phía sau mấy bước Từ bên trong hộp có hai bóng người màu xanh lơ bay vụt ra Kèm theo một luồng âm phong chất mạnh Hai bóng người này sau khi giải thoát được khỏi chiếc hộp liền bay thành vòng tròn trên đầu chúng tôi Làm cho những tấm vải trắng có viết chữ cút đi Động đậy hết sức vô trật tự Lâu lâu lại vang lên những tiếng cười con nít quái quỷ Mà tôi nghe thấy từ nãy tới giờ Còn chưa biết phản ứng như thế nào Nhìn sang thằng sinh Thấy nó đang hoàng hồn Liền bắt ấn chuẩn bị đập miễu Ai ngờ hai cái bóng người bay được dài dòng nữa Thì vụt đi mất trong thông đạo tối đen Lúc này mặt đất trung chuyển ầm ầm Đất đá dưới chân bị ảnh hưởng Nhảy lên bần bật Những tiếng trầm trầm Cạch cạch, keng két Dường như căn phòng đang biến đổi Lối vào và lối ra của thông đạo Bị hai bức tường to lớn Rắn chắc bịt kính trời Những bức tượng biến mất đi Chiếc hộp kỳ lạ cũng biến mất Chúng tôi hiện giờ chính xác là bị nhốt Trong một căn phòng trống không Trên đầu vẫn là những miếng vải trắng Với dòng chữ cút đi đáng ghét đó Tưởng chừng mọi chuyện đã xong Ai ngờ tôi lại nghe tiếng bánh trăng Bốn bức tượng cùng với sàn nhà Bỗng xuất hiện những cái lỗ tròn To như cái chén Từ bên trong lòi ra từ từ những cái mũi trông bằng kim loại Nhìn vào đã biết sắc bén Chém đá như chém bụng Và chuyện gì đến cũng đã đến Bốn bức tượng và trần nhà bắt đầu di chuyển Khép chặt chỉ hướng chính giữa căn phòng Nơi mà chúng tôi đang đứng Bị năm hướng trong sắc nhọn như thế Đâm vào cơ thể Thì chắc biến thành cái tổ ong mất thôi Tôi than trời trách đất chửi thằng sinh hết sức thậm tệ Nó dại dột mở cái hộp ra làm gì Để cho cả bọn phải lâm vào tình cảnh khốn nạn như thế này Tôi trách Tú Linh sao không cắt khe hơn Anh Thông lúc đó ở đâu Sao không ngăn thằng sinh lại Thì bóp một cái Tu Linh tán vào đầu tôi Nè bước bớt đi nổi, nội Chuyện đâu còn có đó chứ Còn gì nữa chứ Không lẽ bây giờ dùng thuật động thổ sao Tu Linh chặt lưỡi Đoạn đặt cái ba lô xuống Móc ra một cây sẻn Loại sẻn này tôi có thấy qua Là sẻn quân dụng của Mỹ cán sẻn có mối nối Có thể gấp vào lưỡi sẻn hết sức gọn gàng Lưỡi làm bằng thép rất cứng chắc Sẻn quân dụng của Nga hay Trung Quốc Thì khỏi phải bàn Không thể so bì được Chỉ có sẻn liên xô viện trợ ngày xưa thì cũng êm Chỉ có cái là không được thẩm mỹ mà thôi Tú Linh ném một cây cho anh Thông Một cây cho thằng Sinh Hai người bọn họ tức tốc chạy tới góc phòng Bức tượng bên phải của chúng tôi Có vài cây trong bị gãy đi Tôi hiểu rồi Vì tường khép lại Nên độ dày của tường chắc chắn chỉ còn bằng viên gạch thôi Nếu dùng sức mà đào Thì có thể thoát ra theo đường đó Vậy là có cửa sống Nhưng phải làm cho thật nhanh vì cùng chung một lý do là tường đang khép, cho nên cái vị trí trong bị gãy đó sẽ sớm bị lắp lại. Khỏi cần nói cũng biết, anh Thông và thằng sinh mỗi người một cây sẻn, phối hợp hết sức dịp nhàng. Người này đào xong rút sẻn ra, thì người kia liền tra sẻn vào. Tôi và Tu Linh chỉ biết đứng nhìn, vì gần đó có những cái mũi trông, nên tay anh Thông và thằng sinh lâu lâu lại vô tình quẹt ngang, bị thương chảy máu ra rất nhiều. Tôi chẳng muốn nhìn, nhìn mà sót, Nên đành quay lưng ra phía sau quan sát tình hình Cũng may tường khép khá chậm Diện tích đứng của chúng tôi hiện giờ Cũng không tới nổi quá chật hẹp Những tiếng động khen khen vang lên Tôi không dám quay lại Sợ điều mình suy nghĩ là đúng Thằng sinh chửi thề. Anh Thông nhảy vào đứng cạnh tôi Tú Linh cũng vậy Sẻn gãy rồi Miệng tôi mấp máy Chẳng còn biết nói cái gì nữa Thanh quản cứ liên tục phát ra những tiếng hớt hớt Tôi nhìn sang Tú Linh Vẻ mặt của cô bình tĩnh trọ trệt Lần đầu tiên tôi thấy Tú Linh như vậy Tôi nói với thằng Sinh Nè, có cái bài ấn chú nào Đánh gậy được kim loại không mày Ông khùng hả, làm gì có Có là tôi xài lâu rồi Chứ lấy xẻng ra đào chết mẹ làm gì Hay là tôi gọi thiên hổ Dùng bút hổ thử xem nha Ông muốn bị chém cục tay thì cứ gọi đi Mà là ma có tay Đỡ hơn là ma cục tay Nên thôi đi ông nội ơi Thôi đi ông nội, nghĩa là sao tôi không quan tâm quay sang tú linh ừ, chứ đẹp à chả lẽ hết cách thật sao tú linh nhắm mắt đặt hai bàn tay che đi phần mũi và miệng kiểu tuyệt vọng rồi lắc đầu ngoậy ngoậy tôi ngồi phịch xuống đất cớ sự gì mà phải ra nông nỗi như thế này lục lâm chẳng đi may về gió hay sao chẳng lẽ chịu chết trước một cái bẫy tầm thường như vậy hay sao lúc này anh thông mới gơm cả bọn lại những mũi trông đã đến rất gần anh cố xoay lưng theo mọi tư thế Ý muốn che trắng cho cả đám Nhưng có xoay theo chiều nào Cũng là trông là trông thôi Thất vọng anh nói à, Thôi Thôi thì xuống cụ tiện á Cho nhau cái hẹn Lên ám chết mẹ con bị đi, đi Anh Thông có nói như vậy tôi cũng không cam tâm Nhìn sang bên phải Thấy mũi trông đã ở ngay trước mắt rồi Tôi là một kẻ vô danh tiểu tốt Bạn bè gọi tôi là nhóc Thanh niên thiên hổ Ông, mày, có đủ cả tôi chẳng phiền khi họ không đói hoài gì đến tinh thần của mình hình như có một quy định nào đó trong giới lục lâm nói thật ra tôi cũng không buồn mà hỏi họ làm cái gì đều có lý do của mình tôi gia nhập lục lâm đến thời điểm này cũng đã gần được một năm trời ấy vậy mà tôi không biết mình thuộc cái giới nào trong số bọn họ hàng trong hàng thịt thì chắc cú là không phải rồi đạo chiến và thả diệu thì lại càng không vậy rốt cuộc săn lang hay đập miểu không lẽ Tôi sẽ chết trước khi biết được điều đó hay sao?" Xẹt một cái, Mặt tôi có cảm giác như bị một cái lưỡi khổng lồ liếm phải, ướt nhẹp. Nhủ thầm, còn chưa đủ khốn khổ hay sao? Bỗng tôi cảm thấy thân mình nhẹ nhõm hẳn ra. Mũi trông như tan vào trong không khí, quá thành những hạt bụi cát. Cảnh vật trước mắt thay đổi hoàn toàn. Tôi không phải đang ngồi trong căn phòng đầy trông cùng những bức tượng phong thực hay chiếc hộp màu nâu bí ẩn. Tôi đang đứng trước cửa thông đạo. Với cái máy vòm tròn Ngay tại vị trí bị địa âm phong thổi qua Tôi nghe tiếng nhai trao tráo kế bên Quay lại thì thấy con trăng cục đuôi Đang ngậm trong miệng một sinh vật dị Có hình thù giống như con đuông dừa vừa nhai nó vừa nhìn tôi lâm lâm Đoạn lắc lắc cái đầu Hất hàm tra hiệu tôi nhìn về phía đó Quay sang Thì tá quả thấy ba người bọn anh thông Tú Linh và Thạch Sinh Đang đứng như trời trọng Hai tay phủ xuống rũ rượi Bọn luôn dựa bám trên khuôn mặt theo phương ngang Thọc phần đuôi của mình vào lỗ tai của bọn họ Tôi thấy vậy Thì liền gọi thiên hổ Dùng chuốt chặt đôi từng con màu ra Ba người bọn họ bừng tỉnh Anh Thông la lên oai oái Ủa chưa chết hả Đoạn anh nhìn sang ba người bọn tôi Rồi lại hét lên Chưa chết Ông trời còn thương ta Trong khi anh Thông với thằng sinh ôm nhau khóc Tôi chạy lại chỗ tú linh Cô đang khủy gối nhặt xác bọn đun Từ vết cạo của vuốt thiên hổ Một chất dịch màu trắng long lành như kim tuyến chạy ra ngoài Tôi hỏi Tú Linh xem nó là cái gì Tú Linh không cần suy nghĩ gì thêm Lắc đầu bảo Một cây áo giác Hay là một thứ gì đó đại loại như vậy Chứ chỉ nghe qua sư phụ kể Là có những loại con trùng có thể cắn Hoặc là chích Và gây áo giác cho con người Kiểu như một loại khống chế thần kinh não bộ làm tê liệt toàn thân đi còn cái loại này nhìn giống đuông dừa nhưng mà không phải đuông dừa không có sừng phần đuôi tròn chứ không có dòi tóm lại không biết nó là con gì có dính dáng gì tới ngải giống như là con nhện xà bản hồi nãy hay không á tú linh còn không biết thì tôi chẳng buồn hỏi hai người kia lúc này mới nghe tiếng anh thông hãy giống mấy gái lúc nãy là ông trăng này của mày hả anh thông hỏi mới nhớ Lúc nãy chính nó ăn con đuông dừa đang bám trên mặt tôi Nên tôi mới thoát ra khỏi ảo giác Tôi gật đầu Anh Thông lại nói Giọng pha chút ấp úng À anh nhớ nó rồi Nó chính là cái con trăng từng Xuất lấy mạng anh Hùng trong trà xưa á Hả Chẳng phải nó bị ông năm chèo táp cho cái cục đuôi Sao bây giờ lại quay lại cứu tụi mình Trời ơi mày hỏi tao tao biết hỏi ai Ngày xưa cũng vì lấy trứng của nó Cho bộ câu của ông Lão Tha diều Cho nên nó mới nổi điên Anh cũng không nhớ Nếu mà không có thấy cái cái trăng bị gãy đi kia lần đối giao chiến với anh Hùng Bị ông đâm cái cọc kỳ nam cho nên gãy cái anh đi Còn chuyện tại sao nó lại giúp mình Thì tao bó Ờ Có khi á, Lúc ở dưới sông ngầm Nó biết trước nguy hiểm cho nên cố tình nắm lấy ống quần của mày á Kéo lại Chứ nếu muốn tấn công á thì đâu cần phải làm vậy Xuống dưới bờ đá Thì chỉ đường cho chúng ta Lên đây thì đứng canh cái lũ đuôn dự nguy hiểm này Vẫn là Tú Linh tinh tế Tú Linh nổi đến đó Thì con trăng quay người bỏ đi Tôi thấy phần đuôi của nó vẫn còn dấu trăng của ông năm Chèo Bộ dạng nó lầm lũi Còn không quên quay cái đầu to như cái bàn Cặp mắt vàng vọt lại nhìn chúng tôi thêm một lần nữa Tôi hét lên <cười> Cảm ơn mày nha Chung quy lại Đến thời điểm này Tôi cũng chẳng thể giải thích được hành động Phóng hạ đồ đao Lập địa thành Phật của con trăng này Sao nó lại cứu chúng tôi chứ còn chưa kịp hân hoan gì thoát chết thì đột nhiên từ dưới đáy vực vang lên một tiếng trích gió kinh hồn tựa như hai mảnh kim loại được chà vào nhau sang sát anh thông hỏi bây giờ có muốn đi vào hay không tú linh chạy tới mép vực Giữa đưa đầu xuống nhìn Thì một phen thất kinh cô hét lên không muốn cũng phải vào nữa chạy nhanh thằng sinh đứng kế bên cũng hất hạ hất hại kéo tay tôi mà lôi đi chết mẹ rồi vô thông đạo nhanh lên ông nổi Cái vật lúc nãy còn phát ra thứ ánh sáng xanh lợ mờ thì nay chỉ thấy dày đặc một màu đen Chúng phập phồng như một tấm lụa Đang bị gió thổi tới dồn dập Tôi tò mò dùng thiên hổ Thấy được cái thứ mạng đen khổng lồ ấy Là một đàn những con côn trùng rất lạ Chẳng còn thời gian để suy đoán sinh dục cả đám nhanh tay lên Không khéo chết đi cả nút Tôi vụt ra khỏi tay nó Bản thân tự biết gấp trúc Cho nên không muốn làm cho nó bướng biếu Chạy vào thật nhanh Dựa tới cửa thông đạo Thì anh thông vịnh lưng áo của tôi kéo dồn Thằng sinh cũng theo sát phía sau Tú linh đang xé thêm một số mảnh vải, Phủ cái bụi màu vàng Có mùi như chanh xả lên Dùng rễ cây quấn tạm thành một cái bó đuốc Tôi liền hiểu ý cô định dùng lửa Để mà cản nắm công trùng kia Quả nhiên bọn tôi vừa trút vào trong thông đạo đuốc vừa văng lên Tổng cộng phải đốt tới 10 cây đuốc Mới đủ lửa để mà che phần diện tích của hang Một cảnh tượng kinh hoàng ập tới Cứ như một cơn mưa màu đen trút ngược từ dưới đáy vật lên trên vậy. Cả trăm triệu con kiến cánh lao đến như vũ bão, cuồng loạn ùa vào trong cửa hàng. May mà có lửa cản chúng lại được phần lớn, không thì bọn tu lạnh ít dữ nhiều rồi. Tuy nhiên, lửa không tài nào che kín hết được. Với một cái đàn như vậy, chúng cắn cho một phát, chắc cũng trúng độc mà chết thôi. Cơn bão kiến dâng lên càng lúc càng dày đặc. Tưởng như có thể nằm trên cái đám mây đen đặc ấy mà ngủ cũng được. lửa từ đuốc cháy thành đám lớn chất đượm và dày ấy vậy mà vẫn nghe thấy tiếng xèo xèo của những con bị thiêu do cố tình lao vào trong lửa nhìn đám kiến cánh mà tôi thấy buồn nôn tưởng tượng đến chuyện không cần chúng phải cắn chỉ cần chúng bay vào mũi cũng đủ chết ngạt chứ chẳng chơi rồi chúng sẽ chui đầy cả bụng cả phổi ăn sạch não đủ thứ hình ảnh gớm ghiếc tôi tưởng tượng ra trong phút chốc cảm giác bị dí chặt trong cái hang này Còn thứ khủng khiếp ấy vây chặt bên ngoài Âm thanh tựa như cả một đội trực thăng đi qua Tiếng ve ve như khủng bố Đình tài như ốc Kéo dài hơn 5 phút vẫn chưa ngớt Tôi để ý thấy Chúng kéo lên trên đây rồi không bay tiếp Mà cứ đứng ở một chỗ Tìm cách tấn công vào trong Cũng may Tú Linh đã kịp dùng tấm vải bột đuổi con trùng làn khối tỏa ra Làm cho chúng mất đi phương hướng bại qua lại Chẳng thể nào vào trong này được còn tôi đứng trước cửa hang Lúc này mới có thể an tâm phần nào Để mà xem xét địa thế bên trong Cái hang lúc nãy chỉ là ảo giác của bọn đuôn dừa Dùng để hù dọa chúng tôi Giờ đi xem hàng thật nó như thế nào Trước mắt tôi bây giờ là một đoạn hành lang Được xây rất kỹ lưỡng và chắc chắn tôi Linh nói lúc nãy leo lên Cô có để ý cả mép vực bên này Có rất nhiều những lối đi giống nhau Chúng không đối xứng mà nằm ngẫu nhiên Đặc điểm chung là điều nứt vỡ Mặt không đều, tựa như ngày xưa, những lối đi này thông với một nguồn nước ngầm ở trên kia, tạo thành một đoạn hành lang nối từ cổng kim tự tháp bên trên để đi đến thần điện. Nhưng vì bị một thế lực tác động rất mạnh cho nên toát ra, hình thành vực sâu như ngày nay. Tôi thắc mắc, địa hình miền Tây là đồng bằng toàn đất phù sa, có một số dụng đất khô cứng lại từ sớm, hoặc như có núi An Giang, Kiên Giang, nhưng sâu bên dưới vẫn là đất mềm. Làm gì có địa hình đá cứng Hoặc xưa có động đất Để mà khu vực này nứt gãy ra Để lại một cái khe vực lớn tới như vậy Ngoài ra nếu dưới này toát thành một cái vực sâu Thì tại sao mặt đất bên trên không bị cái gì Chẳng ai lý giải được cả Tôi vẫn còn chưa thở lại được bình thường Hiện giờ nhìn vào đoạn hành lang tích tóc Cảm giác lúc nãy lại ùa dậy. Làm sao biết được lành giữ cái gì Người duy nhất có am hiểu về Thiên Lâm Thành Là Vi Thì đã mất tích trong dòng sông ngầm Những điều về nơi này Đều là do bọn tôi được nghe kể lại Đường đi nước bước chắc chắn toàn là hiểm nguy trùng trùng bẫy trọc gian lối Chưa kể tới trùng độc ngải máu Nghĩ đến tôi đã trùng mình Đúng là họa vô đơn chí Hiện giờ chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi Chẳng nhờ cậy được ai Chuyện tự lực cánh sinh bọn tôi giống dĩ không ngại Chỉ ngại là phải tự lực ở một cái nơi Mà chẳng thông hiểu được địa thế Thậm chí ngay cả phi giảng giải về kết cấu của thần điện lưu cự Còn chưa kịp nối tới nơi này Gồm có bao nhiêu tầng Bao nhiêu cổng Nếu nối nó có quy mô gấp ba lần ba la phụ đồ Vậy khác nào bắt bọn tôi Mà thả vào trong núi đao chảo dầu đâu Hiện giờ động lực duy nhất cho bọn tôi Là anh hùng có khả năng cao đã vào đây Trước mắt phải hợp sức với anh Để chống lại âm mưu của thần Tài Và Na Long Hội Còn chuyện bí mật bên dưới Thú thực thì đi coi thần điện cổ Ai mà chẳng ham Nhưng tôi còn lạ vì những nguy hiểm mà Lục Lâm phải đối đầu Cho nên ham vui là một chuyện Mà thật sự thích thú Những cái thứ trải nghiệm qua Lại là một chuyện khác Đối nghịch hoàn toàn với nhau Anh Thông lấy một đoạn trẻ cây cứng chắc Để đốt mấy cây đuốc khác chia cho bọn tôi Đèn pin lúc nãy ngắm nước Tạm thời mở chẳng có lên Thế là sáng kiến của anh Thông lại trở thành Một minh chứng hùng hồn của Lục Lâm Khi không tin dụng đèn pin Trong lúc Anh Thông và Sinh đốt đốt Tôi và Tu Linh đi đến trước mấy bước Quan sát cái đoạn hành lang này Đường hầm có hình bán bầu dục Đỉnh nhọn Tượng trưng cho ngọn núi Cứ cách chừng 5 mét là có một cái cột chống hai bên đối xứng Đỉnh cột là họa tiết kỳ lạ Có hình tựa như cái vòi dây leo Có 8 vòi dây leo Xếp thành hình một vòng cung Phần dưới của 8 dây leo này Có 8 cái khác Tương tự nhưng kích cỡ nhỏ hơn Đỉnh nhọn Xoắn hướng đâm vào trong thân cột Ngoài ra trên thân cột có các nhiều tiếng phạn Mà theo Tú Linh là các bài chú Dùng để làm nghi thức tế lễ. Tường hành lang thì được đắp đất Một thứ đất kỳ lạ Cứng cáp và chắc chắn Tuy nhiên chỉ có đoạn giữa tường là đắp Phần dưới và trên được ốp gạch Thứ gạch trông như gạch thẻ ngày nay Tôi nhìn hành lang Sửng sợ một lúc Không nghĩ rằng kiến trúc này đã tồn tại Gần 1.500 năm ở trên tường phần đắp đất được tô cán cho bằng phẳng trang trí vẫn là những bức bích họa dưới nét vẽ uyển chuyển bắt mắt quen thuộc màu sắc ở đây thì còn tuy nhiên rất mờ chỉ thấy được một số màu được sử dụng là trắng xanh lá đen đỏ và vàng tú linh nói căn cứ theo vết tích còn lại đường hầm này có lẽ dành cho những người đi tế lễ hai bên không có giá treo đuốc phần nền chính giữa hành lang Bị lỗm vào một vết thẳng tắp Chứng tỏ người đi ở đây Hết sức cung kính trang nghiêm Đi trên con đường này vô số lần Mới để lại cái dấu tích như vậy Từ đó mà đoán ra đường này Chỉ có thể là đi tới lễ mà thôi Nói như vậy khả năng cao là chúng tôi đang đi đúng đường để đến thần điện Ít ra điều này cũng động viên được chút ít Tuy nguy hiểm nhưng đúng đường Chỉ sợ là đã nguy hiểm mà còn đi lạc nữa Thì chẳng khác nào thí mạng thôi xin đốt đốt xong Thì ngồi giữa lưng vào tường Hút thuốc và lấy trụ trong ba lô ra tột một phát Nó nói Mẹ nó, đi gì nữa Nhắc lại vẫn còn cai cú đó Cứ tưởng sau cái vụ la tiên á, thì không còn bị giác mũi Ai ngờ cái con nhỏ đó Dám chơi nguyên đám bội tụi mình như vậy Anh Thông gắt lên Cái thằng này, mày đừng có sao Nhắc lại anh chi hoài vậy Bị ảo giác lúc nãy chưa đủ hay sao Lúc nãy anh cũng có suy nghĩ Đâu có ai ác với người khác như vậy Có thể là có lý do đó tú linh đồng tình với anh thông ừ chế cũng có suy nghĩ này đó rủ tụi mình theo làm gì xong rồi hãm hại không có động cơ không đủ lý lẽ để kết luận xin tập thêm một ngụm trụ thứ hai nhìn về phía cuối hành lang mà nói à, dù gì cũng phải tới đó tiệm hùng cho nên em bỏ qua cho con bé vi cho tới lúc gặp lại nó mà giải thích không xong á là chết với em tôi chở vi từ quãng đường sài gòn về tới đây Thú thật thì cảm xúc của tôi về em ấy khá là lẫn lộn Có khi thì hoàn toàn tin tưởng Có khi lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc Quá khác với cảm xúc tin tưởng thường thấy Mà tôi dành cho anh hùng Hoặc sinh hay tú linh Có lẽ là do Vi là nhân đạo chiến chăng Tôi nói Thôi Mình tranh thủ đi mọi người Đuốt chặn ở cửa hàng cũng sắp tắt rồi Nhanh nhanh di chuyển cho bên trong Dù gì ở đây hoài Cũng không phải lựa chọn hay ho gì Bây giờ kiểm tra ba lô lại cho mình đi Để tôi dẫn đoàn cho Thiên Hổ quan sát tốt Không để cho mọi người gặp khó đâu Anh Thông vỗ vai tôi mà khen Chà cái thằng này được việc đó Ít nói mà nói là nghe được Sau cái chuyến này về nhậu với anh cho biết mặt Anh đi sao mày Thế là anh Thông làm điệu bộ như người xối Rặn một thôi một hồi xương ở mu bàn tay cũng nhú ra được một mẫu bé tẹo Tàng sinh và tôi không nhịn được cười Ngay cả Tú Linh muốn làm mặt nghiêm túc Cũng phải sặc lên một phát không khí lúc này dịu lại đi phần nào. Bọn tôi sóc lại tinh thần, kiểm tra đồ đạc, cũng không bị trơi trớt thứ gì ở chỗ con sông ngầm. Tôi cầm đuốc dẫn đầu, mắt dùng thiên hổ để quan sát. Anh Thông thì đi kế bên, cứ luôn miệng kể về một thứ gì đó, mà lan hổ song hành, độc bá võ lâm. Tôi lên ở giữa tay để hờ vào trong túi đồ, sẵn sàng dùng tới kim châm. Xin chốt đoàn, cầm sẵn dao tẩm cho xá lợi. Tôi nhìn đến phía cuối hành lang Chừng hơn trăm thước nữa Có một cái lối ra Dĩ nhiên nếu không có thiên hộ thì tôi bó tay Vì cuối con đường đó cũng là một không gian tối đen khác Làm gì thấy được bằng mắt thường đâu Hành lang đủ cho ba người đi hàng ngang Nhìn chung không thấy nổi chật hẹp Nhưng ánh sáng từ ngọn đuốc Không sôi được phạm vi quá bốn mét phía trước Cứ bập bùng lay động Hắt bóng lên trên vách Càng làm tăng thêm độ u ám ma quái Của nơi này lên bội phận bọn tôi di chuyển khá chậm chạp tú linh vừa đi vừa đọc những thứ được viết trên tường dù chữ đã rất mờ hai bên vách là bích họa khá giống với những bức ở lối vào tuy nhiên chỗ này có một điểm khá đặc biệt đó là xung quanh thần thụ bí ẩn có bốn người khổng lồ tựa như đang đứng bảo vệ cho thần mộc người khổng lồ không có mắt và tay thần thụ trong bức vẽ ở đây được miêu tả trong nhiều hoạt cảnh khác nhau cứ một đoạn hành lang được chắn bởi hai cây cột Là sẽ có một câu chuyện Có khi thần mộc cao lớn chống trời Bảo vệ dân làng. Có khi thì thần mộc đảo mắt quan sát môn dân Trừng phạt kẻ xấu Khi thì thần mộc ban mưa Tu Linh chỉ ra một chi tiết rất đặc biệt Có một đoạn bích họa diễn tả cảnh thần mộc Đang trừng phạt kẻ xấu Biến chúng thành những khúc gỗ Xung quanh là một đoàn trước Gồm những người cục đầu Đang khiêng trên vai Những cái khạp một mắt đám trước đang tiến về chỗ của thần mộc bốn người khổng lồ cúi đầu xuống dù không có mắt nhưng vẫn tạo cảm giác cho người xem là những người khổng lồ này đang quan sát cái đám trước kia tôi nhìn hình vẽ mà không khỏi ám ảnh tới nỗi da gà hình vẽ đám trước nhìn từ xa toát lên một sự vui tươi khỏe khoắn màu sắc sống động mạnh mẽ nhưng khi nhìn gần thì thực ra là những thứ tưởng chừng như vui vẻ đó lại toàn là những thứ ma quái Người dân đứng hai bên đường bái lại Những người cục đầu Đang cổng cái khạp một mắt kỳ dị Những cái xác bị trừng phạt cho hóa thành gỗ Con mắt thần mộc mở to ra Không vui không buồn Nhưng vẫn cứ phát ra một thứ gì đó tà ác đến không tưởng Là cái ác tuyệt đối sao Cái ác đó đang quan sát toàn bộ người dân thiên lâm Trong khi họ đang mải mê tế bái một cái khạp Tu Linh hoàn toàn không giải mã được bức bích quả này Có điều nó nhắc đi nhắc lại Về một cái cây thần To lớn Mọc chính giữa thành Điều này trùng với sự sách được ghi lại Bức bích họa này làm tôi nhớ tới Cái thứ tương tự đã gặp ở ca lâu thành Tuy nhiên bức bích họa ca lâu Mô tả nỗi bất hạnh Bị đem đi luyện quỷ của hai cô công chúa Vẫn không tài nào so bị được Với sự u uất nặng nề của bức tranh này đây Con mắt của thần mọc như thôi miên người xem Khiến cho tôi muốn cung kính chắp tay lại Mà quỳ xuống khấn đậu trước nó mà thôi. Tú Linh nói. Tuy chế không hiểu bức bích hòa này là có ý gì. Nhưng mà cái đoạn văn này khá là thú vị. Giống như là đoạn văn ở ngoài cổng á. Bọn tôi đi tới chỗ cây cột mà Tú Linh đang đọc. Trên đó ghi. Thần mộc linh thiên. Ánh sáng ngày ban là nguồn ánh sáng thuần khiết. Ánh mắt ngài là con đường chân chính. Tiếng thở của ngài là mệnh lệnh tối cao. tim ngài là nguồn cội cho tất cả chúng con nguyện dân đôi mắt này để lấy ánh sáng nguyện dân đôi tai này để chứa đựng nguồn cội nguyện dân trái tim này để trở về con đường chân chính anh thông nghe xong thì gãi đầu gãi tay mẹ nó cái gì vậy cái cây thần này là quá vật sao sinh thì nghi ngờ khác em thì cho rằng á có thể nó là một loài động vật gì đó chứ cây gì mà lại có mắt chứ <cười> Cây mía có mắt nó mày Anh thông đùa với thằng sinh Khiến cho nó chừng hững Tú Linh nói Chuyện của người xưa từng gặp quái thú Linh Mộc Lịch sử ghi lại không biết bao nhiêu lần Có lẽ đây cũng là một trường hợp mà Cái loài cây quái dị Lịch sử chưa được biết tới mà thôi Nhưng ít ra chế cũng đã hình dung sơ bộ Về cái thứ gì Sẽ xuất hiện ở cuối hành trình này Nếu như muốn lấy được Ngọc Liêm đó. Tôi nghe những giọng Tú Linh vừa dịch ra Thì thấy chán nản lịch sử là cái gì nếu không phải là một chuỗi các sự tôn thờ của con người sự tôn thờ mới đạp đổ sự tôn thờ cũ ý chí mới đè bẹp ý chí cũ quanh đi quẩn lại cũng chẳng vượt ra cái ảo mộng về quyền lực về vĩnh hằng về một thế lực siêu nhiên bảo hộ cho cuộc sống của chính mình tin vào thần thánh chi bằng tự bản thân nỗ lực chẳng phải thiết thực hơn hay sao ca lâu vương bị phản bội phong quốc cũng chẳng phải vì cái đam mê đó hay sao Cô chỉ tuyệt diệt đi Khiến cho nền văn minh trực trở của quý sương Chìm sâu dưới đáy U Minh Chẳng phải cũng là vì quyền lực đó hay sao Lịch sử tiến hóa của con người suốt 3 triệu năm Chẳng lẽ chỉ để là tranh giành quyền lực thôi hay sao Tôi tự hỏi Cũng tự trả lời Nếu không vì thứ quyền lực đó Con người có động lực để tiến hóa hay không Có động lực để nghiên cứu phát minh hay không Người dân thiên lâm thợ một cái cây Coi nó như nguồn sống Là tất cả Khỏi đi đến cuối thần điện Tôi cũng biết được nguyên do nơi này sụp đổ Chắc chẳng ngoài vì cái cây đó mà ra Thứ mà ta tin tưởng nhất chốt cuộc lại là thứ dễ giết ta nhất Chẳng phải hay sao Bọn tôi bỏ qua cái cột đó Tiếp tục đi về phía trước Hành lang càng vào sâu thì càng lạnh Nhìn cái đốt vẫn sáng như bình thường Tôi cũng có thể an tâm Vì như vậy ít ra cũng chẳng phải đập miểu Ở trong cái không gian như thế này cũng có thể sẽ không có miểu thật vì nơi này dày đặc ngải độc trùng độc âm khí có bao nhiêu bị ngải hút sạch hết cả rồi làm gì có chỗ nào cho ma quỷ ẩn hiện được nữa cuối hành lang có một chỗ ngoặt nhỏ mở ra một cái đại sảnh rất rộng xung quanh tối ôm ánh đuốc không thể bao trùm nhưng đứng ở vị trí này bằng thiên hổ tôi có thể thấy được mình đang đứng trên một khoảng không gian cao xung quanh là các cây cột và phụ đồ trên trần là đất đá Địa hình ở đây dốc xuống như một cái triền núi nhỏ. Các kiến trúc còn lại xây trên nền dốc có sẵn. Trước mặt là cầu thang dẫn xuống. Hai bên phía còn lại của cầu thang là những hàng cột. Mỗi cây cao chừng 4 thước. Tổng cộng từ cầu thang cho tới vách có 8 dãy cột mỗi bên. Có vẻ như đây là lớp tiếp giáp giữa vòng tháp thứ nhất và vòng tháp thứ hai. Hai bên tôi, phía xa một tí, hơn 20 mét là cái bước vách. Trông như đá Được đục lõm vào rất nhiều chỗ Bên trong là các tượng đang tọa thiền Bằng kích cỡ với người thật luôn Nằm không đối xứng nhau Không có hàng lối Dưới chân vách là một hàng các cột đá nhỏ hơn Trông như dùng để đốt lửa Tú Linh nói Mấy cái tượng thiền đó Không chừng là xác của người dân ở đây đó Thần điện luôn là nơi chôn cất Trong ao ước của rất nhiều người Nếu như là nơi tờ Phật Có lẽ người ta đã làm chúng ngay hàng thẳng lối rồi Anh Thông nói ở biết đâu được Còn bởi vì nó nói á, Trong này thật ác Phật mà Trái khuấy như vậy á, Mới vừa lòng họ thì sao Bọn tôi cẩn thận đi xuống dưới Có ba lớp cầu thang Mỗi lớp chừng mười bậc đi xuống Rồi đi tới một đoạn đường ngắn Rồi lại một lớp cầu thang Hai bên là hai hàng cột vuông, Dưới cột là thần thú Trông như là rùa Ba con rùa đỡ một cái cột Cột không chống đỡ gì bên trên trong như cột được tạc điển tích hoặc là kinh Phật. Có điều chữ trên đó đã không còn nữa. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ trước kia chữ được nạm vàng hoặc là ngọc rồi sau đó bị cại đi. Đến cột là kiểu bảo tháp, bốn mặt được đục lẫm, đặt một pho tượng Phật, có vẻ như đã bị lấy đi lớp vàng rồi. Vừa mới xuống được 10 bậc thang đầu tiên thì ánh đuốc bỗng dưng lập lòe, chuyển sang xanh lơ. Lập tức trong không gian có tiếng con gì đó Hoặc là cái gì Hoặc là một thứ gì đó Trích lên chối tai. Lưng tôi bất giác đổ mồ hôi lạnh Tôi nói Mẹ đó không lẽ có miễu sao Nơi này tưởng chỉ có ngại thôi chứ xin xắn tay áo lên Tay lầm lầm cây vào "Hả? ra đây rồi Thì uh, miễu đến thì mình đập thôi Ngại cái gì Xung quanh chìm vào trong im lặng dây lát Rồi lại phang lên cái tiếng trích kinh khủng đó Nó kéo dài chừng 5 giây rồi chuyển sang u u, nửa nghe như than khóc, nửa nghe như gió thổi, mà quái khó tả. Tôi dùng thiên hộ đảo mắt một vòng, không thấy gì khác thường. Nhìn lên các bức tượng trên vách, lúc này mới thấy vách có hình vòng cung. Chẳng khác nào cả trăm ngàn cái xác đang nhìn bọn tôi đầy chế diệu cả. Tú Linh nói: đi nhanh lên nhóc, chỉ cần quan sát đường phía trước, đừng để chín bảy là được. Ba phía còn lại á, để tụi chế lo cho. Tôi nghe vậy thì cũng an tâm Liên tiếp mà bước tới trước Đến đoạn cầu thang dẫn xuống thứ hai Qua đoạn này Tôi thấy bên dưới có một cái cổng khác Kiến trúc Na ná với tháp chạm Trông như là cổng được đục vào trong lớp đất đá mà thành Nhưng cao ráo Dĩ nhiên chẳng biết được bên trong có cái gì Thậm chí tôi dùng thiên hổ nhìn vào cũng bị khuất đi Chỉ thấy mấy hàng cổng trống mà thôi Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Thiên Bốn, Thần Điện Lưu Cự, tác giả lâm gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.